Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất nhiều hoa đẹp, ướm ướm, bãi cỏ xanh mượt, bầu trời xanh biếc thật giống như thế giới cổ tích của Grimm. Hàn tử Tây gặp được bạn bè của cha, một vài chú và cô, bọn họ cũng khen cô đẹp. Steven, đây là con gái lớn của anh sao? Một người phụ nữ ngoại quốc khoa trường nói Oh my god, con bé thật xinh đẹp, thật giống như thiên thần. Steven, mặc dù không có mang đặc điểm di truyền đặc thù của anh, nhưng mà chính là xinh đẹp đến dối tình dối mù qua thân rất xinh đẹp, cho đến bây giờ tôi còn chưa thấy qua, một đứa bé nào lại dễ thương như thế, cho nó làm vợ con trai tôi đi. Là con dâu tương lai của lão đại, cô cũng muốn rảnh sao, thật chán sống rồi, con người siêu kẹo của ta. Cái gì? Người phụ nữ ngoại quốc liền hoảng sợ. Lão đại nói lúc nào? Sao tôi lại không biết? Sớm đã dự định rồi, nếu không cần gì Steven phải đem cả gia đình đến đây, chủ yếu là để gặp mặt đại công chúa. Người đàn ông kia bĩu môi Lão đại lần này thật đúng là vừa bắt buộc vừa uy hiếp tiểu thiếu gia đây mà. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, bọn họ vừa dứt lời, cửa lớn đã mở ra, một cặp tuấn nam mỹ nữ bước vào, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều đứng dậy, cất tiếng chào bằng âm thanh bình thường không khó nghe. Lão đại đã tới. Lão đại trong miệng bọn họ chính là cha của Sở Trạm Đông, Sở Ngự Phong. Sở Ngự Phong nắm tay của vợ mình, tiến về phía mấy người kia. Mọi người đến đông đủ rồi, là còn chưa có mặt Không, sẽ đến nhanh thôi." Người trả lời chính là Hàn Hạo Thiên. Sở Ngự Phong nhìn vợ và con đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt dán chặt trên người của Hàn Tử Tây hỏi, "Công chúa lớn đây sao?" "Ừ, Hàn Hạo Thiên giới thiệu về Hàn Tử Tây. Tây Tây, mau gọi là bác." Lúc ở nhà Hàn Tử Tây rất nghịch ngợm, nhưng trước mặt người bên ngoài thì chính là một cô công chúa rất thuần phép. Cháu "Chào bác. cháu bác." "Chào cháu." Sở Ngự Phong xem bộ rất thích cô, khuôn mặt quanh năm lạnh như băng liền tràn đầy ý cười. Vừa lúc đó, một người phụ nữ ngoại quốc chạy đến bên cạnh người đàn ông nói: "Lão đại, tiểu thiếu gia đâu? Không phải nói là người đến hay sao? Tại sao lại không thấy bóng người?" Thằng nhóc thối tha kia kêu mệt nên đi ngủ rồi, đến bữa tối nó sẽ xuống, mọi người không cần phải quan tâm đến nó." Khi Sở Ngự Phong nhắc đến Sở Trạm Đông, trong lời nói của ông giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Ông chưa bao giờ nhìn thấy việc đi đến đây khó khăn như vậy, không phải chỉ muốn nói đến đây một tí thôi sao? Làm như mọi người nợ nó mấy trăm vạn vậy. Mãi cho đến khi dùng bữa tối, Hàn Tử Tây mới thấy vị thiếu gia nhỏ trong lời nói kia. Bé trai 10 tuổi so với cô thì lớn hơn 4 tuổi, nhưng lại cao hơn cô rất nhiều. Con người có bộ dáng quý phái cũng chính là mẹ của Sở Trạm Đông, Quý Tử Vũ. Thời điểm bà giới thiệu hai người bọn họ với nhau, con mắt cậu nhóc vẫn không thèm liếc cô một cái. "Đồng tử, đây là em gái Lina." Quý Tử Vũ giới thiệu tên tiếng Anh của Hàn Tử Tây. Chỉ tiếng bà còn chưa nói hết, đã bị hành động của Sở Trạm Đông cắt đứt. Dường như cậu ta không nghe ai nói gì, ngồi súng bàn liền ăn, cũng không thể mời mọc ai. Hành động này đã khiến Sở Ngự phòng tức giận, nếu không có nhiều người như vậy ở đây thì đã cho cậu nhóc một bài học rồi. Đúng là càng lớn thì càng tệ hại không chịu nổi. Không phải là làm chậm một ngày của cậu đi đến trại đóng quân ngoài chơi cùng bọn cơ ngô lê thôi sao? Vậy mà liền trưng ra sắc mặt đó, đúng là đồ không hiểu chuyện. Sở Trọng Đông tức giận không phải vì chuyện chậm trễ thời gian đi dã ngoại cùng cơ ngô lê. Malan do dòng điệu nói chuyện của cha cậu. Sở Trạm Đông thừ sẽ một chút rồi theo ba đến một nơi. "Nhìn đi, cái giọng này đây, có coi hắn là con trai không?" là ra lệnh cho cậu mới đúng, không thèm tôn trọng cậu chút nào hết. Mặc dù cậu vẫn còn nhỏ, nhưng chẳng lẽ nhỏ thì không được tôn trọng sao? "Bà đã không tôn trọng cậu, còn muốn cậu tôn trọng những người đây à? Làm mơ đi." Sau bữa ăn, Sở Trạm Đông không hề mở miệng nói một câu nào, làm cho một đám người lớn không dám nói gì lung tung. Mặc dù cậu ta không lễ phép với cô, không thân thiện với cô, nhưng mà rất hợp khẩu vị của cô. Con trai là phải có dáng vẻ như vậy, con bộ dáng như những đứa con trai khác cô từng gặp, nhưng lần nhìn thấy cô liền giống như bầy ong vậy, cứ bay ong ong xung quanh, đuổi đuổi cũng không đi, thường xuyên thích tặng kẹo bánh cho cô, chỉ có trở về biết đưa cô ghét kẹo bánh thế nào. Mẹ của cô từng nói phải biết lễ phép, dù người ta không thích cũng không khiến người ta không có chịu nổi. Chẳng ai biết được cô nhẫn nhịn khổ như thế nào. Ghê tởm nhất là cậu bạn bập bạ bên cạnh, cậu ta rứt tích hồn lên mặt cô, làm hại cô nhìn thấy cậu ta từ xa đều muốn đi đường vòng. Đúng là càng nhìn thì cô càng thấy ông anh này thật lạnh không. Nên bây giờ, khi rời chạm đông ăn xong rồi đi, Hàn Tử Tây cũng lặng lẽ đi theo. Hàn Tử Tây tìm được cậu ta bên trong phòng nhỏ sau vườn hoa, cậu ta đeo tay nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc võng của giữa hai cây ngô đồng. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, khiến chiếc võng đung đưa một chút, giống như nghỉ mắt trên đảo, xung quanh có rất nhiều đom đóm rập dần bay. Tất cả giống như mộng như ảo xinh đẹp đến hoàn hảo. Hàn Từ Tây ngơ ngác nhìn mà không biết gì, ngay cả khi bản thân cô đi đến chỗ cậu, lấy tay nghe của cậu cũng không ý thức được. Sở Trọng Đông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cảm nhận được sự khác thường, cậu mạnh mẽ mở mắt, duỗi tay ra, bắt lấy bàn tay nhỏ đang cố định tháo tay nghe của cậu. "Đau, đau. Kiều ngoan này chẳng lẽ không biết thương hóa tiếng ngọc gì sao?" Sở Trọng Đông thả tay cô ra hỏi, "Em muốn làm gì?" Đây là cô nhóc vừa rồi mẹ giới thiệu sao? Vừa rồi cậu chỉ lo tức giận mà không nhìn kỹ. Xung quanh sở trạm đông chỉ toàn là bé trai, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bé gái nhỏ như vậy, nên cậu nhìn nhiều thêm một chút, mắt to, miệng nhỏ, da trắng, nhìn rất đẹp mắt, nhưng cô lại phá rối cậu. Thật hiếm khi cậu có tâm trạng tốt như vậy nhưng bị cô nhóc phá hư mất. Hàn Tử Tây nhìn thấy sắc mặt của Hàn nên thôi, rất khó chịu, cô có chút sợ hãi nói: "Em không có ý xấu." cũng không muốn phá anh đâu, em chỉ muốn biết anh đang nghe bài hát gì, em nói xong chưa?" Sở Trạm Đông lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô. "Nói xong rồi thì đi khỏi đây." Hàn Tử Tây chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy, rõ ràng là mình đã chủ động nhận lỗi, vậy mà người này còn để cái mặt thối với mình, rốt cuộc là muốn sao đây? Muốn mình đi sao? Vậy thì cứ đi đi. Bản chất bên trong của Hàn Tử Tây cũng chính là một ác ma. Chẳng qua là để phù hợp với khuôn mặt thiên sứ này thì cô đều phải ngụy trang với người ngoài thôi." Cổ Nhóc bị đối xử như vậy, cho nên liền tức giận, "Lớn lên đẹp trai thì rất giỏi sao? Thật vô vị." Vì thế trước khi đi, Tiểu Tây lấy một tốc độ như sét đánh, đẩy mạnh vào chiếc võng mà Sở Trọng Đông đang nằm. Sở Trọng Đông không hề nghĩ rằng Cổ Nhóc nhìn như ngoan ngoãn, vậy mà lại làm ra hành động như vậy. Mới nhìn thì không phải là một cô là một đứa bé ngoan ngoãn sao, ngoan như một con búp bê vậy, làm sao nghĩ được bỗng nhiên Cô lại đàng cái như thế. Bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, Sở Trạm Đông bị té từ trên võng xuống đất. May là bên dưới có bãi cỏ mềm, nếu không cậu ta sẽ bị ngã rất đau. Từ trên mặt đất đứng dậy, Sở Trạm Đông hung hăng đuổi theo cô. Nhóc con đáng ghét kia, em đứng lại đó cho anh. Hàn Tử Tây nhanh thủ thời gian chạy nhanh hơn, cô còn quay lại làm mặt quỷ với cậu. Đáng đợi. Ai nói em đáng đợi hả? Nhóc con hoang dã kia, anh cảnh cáo em, mau đứng lại đó cho anh, nếu không đợi anh bắt được em cái ánh sắc sao em đẹp mắt. Đúng là tức muốn chết, bị một con nhóc làm ngã thảm như vậy, đúng là khiến người khác phải cười dụng răng. Nếu không cho con nhóc đó một bài học thì nhóc đó sẽ không biết được trời cao đất rộng như thế nào. Anh nói đứng thì em sẽ phải đứng lại sao? Anh nghĩ hay quá, em dựa vào đâu mà phải nghe anh chứ? Trứng thối không biết lễ phép. Hàn Tử Tây tự đắc đứng chống nạnh. Có bản lĩnh thì anh bắt đi. Hai đứa trẻ đang đuổi giết lẫn nhau, nhưng trong mắt của hai người lớn đang đứng nhìn thì rõ là không phải vậy cô gái ngoẹo cú ôm ngực. "Hay sao, xem ra con gái của tôi không có cơ hội rồi, đại thiếu gia và tiểu công chúa thần thiết như vậy từ lúc nào? Nhất là tiểu thiếu gia, không phải cậu ấy không thích tiểu công chúa sao? Vậy mà chỉ một lúc đã bắt đầu diễn thiết mục lãng mạn về rồi, biến hóa thật nhanh." "Cô nói đúng, có người phụ họa theo. Sự quyến rũ của tiểu công chúa của chúng ta quá lớn, càng nhìn thì càng thấy xứng đôi. Quả đúng là một đôi trai tài gái sắc, xem ra nhất định lần hợp tác này giữa Steven và lão đại sẽ tiến tới quan hệ thông ra mất rồi. Hàn Hạo Thiên khẽ nở nụ cười. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Đúng rồi, làm sao lạc còn chưa đến. Tôi vừa gọi nhưng không có người nghe. Để tôi cho người đi tìm. Không ai rồi. Có người hoảng hốt chạy đến. Máy bay của lạc thiếu bị cướp, giám đốc, đối phương muốn người nghe máy. Một đám người còn vui vẻ, ngay lập tức cứng lại, sờ ngự phòng nhóc máy. Alo? À, sờ tổng, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Âm thanh của đối phương đã bị xử lý qua. Nghe nói mọi người lại tụ hội, tôi ở giữa đường gặp được Lạc thiếu, liền mời hắn đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút. Ông nói chuyện với Lạc thiếu này. Sở Phong, cậu không cần lo cho tôi, tuyệt đối không được đem X3 cho. Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng rên đau đớn. X3? Sở Ngự Phong cùng với mấy người Hàn Hạo thiến lực nhau, sau đó nói với đầu dây bên kia. Muốn lấy X3, tao cho mày. Nhưng mày phải đảm bảo người anh em của tao vẫn an toàn. Được, đúng là sảng khoái, người kia nói. Không hổ danh là giám đốc tập đoàn Đế Thiên, bọn tao sẽ cho người lên đảo lấy X3, mày yên tâm, mày sảng khoái như vậy thì tao sẽ không cao kiệt. Chỉ cần tao lấy được X3, tao sẽ trả cho mày một lạc thiếu còn nguyên vẹn. Người kia nói xong liền tắt điện thoại. Có người lên tiếng, "Đại ca, ông muốn dùng X3 để đổi lạc thiếu sao? X3 là do ba người Hàn Hạo Thiên, Sở Ngự Phong và và lạc lâm cùng nhau hợp tác 3 năm mới nghiên cứu ra. Đây chính là một loại virus đặc biệt. Loại virus này vừa tốt vừa xấu, quan trọng là nó nằm trong tay ai. Người tốt có thể dùng nó để trị người xấu thì đó là chuyện tốt, còn ở trong tay người xấu lại không khác gì họ có một vũ khí vô địch thiên hạ. Chỉ cần một giọt loại virus này cũng có thể giết chết cả ngàn người trưởng thành. Sắc mặt Sở Ngự Phong rất u ám. Có cho ra được nơi phát tín hiệu không? Người báo tin liền lắc đầu. Đối phương có dùng thiết bị nhiễu sóng, không thể tìm ra được. Xem ra họ đã có chuẩn bị, Hàn Hạo Thiên tiếp lời. Ngay cả Chuẩn X3 ở trên đảo cũng biết. Tất cả mọi người bên này đều ủ rũ, còn hai đứa nhỏ bên kia, sau một thời gian đuổi bắt, lại ngồi cùng một chỗ với nhau. Chuyện là thế này, trong quá trình sở trạm đông đuổi theo Hàn Tử Tây thì bị nhện độc cắn trúng. Cô bé đã không quan tâm đến nguy hiểm, xả thân cứu giúp, nhìn cái đầu bé tí đang cúi xuống giúp cậu hút nọc độc ra ngoài. Sở Trầm Đông liền cảm thấy nhóc con này cũng không quá đáng ghét. Cô không sợ bản thân cũng bị nhiễm độc sao? Nếu một đứa trẻ bình thường gặp phải tình huống này, chắc đã khóc ùm um lên rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối cô lại giống như một người lớn, dùng mọi biện pháp để sơ cứu cho cậu. Cô bé xé một miếng vải trên váy, cô chặt lấy cánh tay của cậu, ngăn lại không cho máu lưu thông, như vậy thì máu độc cũng không thể lan ra quá nhanh. Sau đó cô bé không nghĩ ngợi gì hết, mà dùng cái miệng nhỏ của mình hút máu độc cho nó. Một đứa bé 6 tuổi đã trưởng thành như thế này, sau này lớn lên thì như thế nào nữa? Được rồi, anh ăn hết cái này thì sẽ không có việc gì nữa. Chị thấy cô bé lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới móc một chiếc bình thủy tinh bé xíu, cô mở ra lấy hai viên thuốc, cô bé nhét vào miệng hắn một viên. Đây là thuốc giải bách độc do cháu em nghiên cứu ra, vì em rất yêu mấy con nhện hay rắn độc hay bị chúng cắn phải nên cháu em đã nghiên cứu ra loại thuốc này, nó giải độc rất tốt. Cô bé mặc váy công chúa yêu bọn nhện hay rắn độc. Được rồi, mặc váy công chúa thì không nhất định là công chúa. Có khả năng là một tomboy. Còn lại một viên nữa, Hàn Tử Tây tự mình uống. Chỉ một lát sở chạm đông liền cảm thấy cánh tay mình không còn đau nữa. Cho em này, sở chạm đông không có thói quen cảm ơn người khác. Cậu liền tháo chức vòng ngọc quan âm trên cổ mà ba nội đã cầu cho cậu đem cho Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây nhái mắt liên tục, cậu tha muốn trao đổi vòng cổ sao? Được rồi, sau đuổi xong thì bọn họ là bạn tốt. Hàn Tử Tây cũng tháo vòng cổ ra, lúc đó cô vẫn duy trì tư thế quỳ để sơ cứu vết thương cho hắn, cô lấy vòng cổ của mình đeo lên cổ của Sở Trạm Đông, còn cười tươi ngọt ngào với hắn, nụ cười đó đã khiến cho Sở Trạm Đông mê muội. Sinh ra đã là con gái, nhưng tính cách còn hào phóng hơn so với con trai. Đây là lần đầu tiên Sở Trạm Đông gặp được một cô bé không giống như người thường. "Vừa rồi bản thân mình vô lễ với cô nhóc như vậy?" Nhưng khi bản thân cậu ngã xuống đất, cô nhóc không nghĩ ngợi gì, đã chạy đến gần, cấp cứu cho cậu mà không có chút thủ thế nào. Đúng là cô gái này đã làm thay đổi quan niệm của cậu về những cô gái trẻ. Các cô ấy không phải loại tiểu thư động chạm một chút liền khóc lóc, động một tí liền cố tình kiếm chuyện kỳ quái. Nhìn chiếc vòng bạc được cô đeo trên cổ, đôi mắt Sở Trạm Đông tối sầm lại, cậu không được tự nhiên hỏi: "Em mấy tuổi? Đây là anh đã đồng ý tiếp nhận cô rồi sao?" "Được rồi, Nếu anh ta đã chủ động lấy lòng cô như vậy, cô Lam đại nhân sẽ cho qua mọi chuyện." Hàn Tử Tây bĩu môi trả lời. "Ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của em." "Mới 6 tuổi thôi sao? Chính cậu so với cô còn lớn hơn 4 tuổi, nhưng so với cô quả thật cậu..." Trong đáy mắt cậu hiện lên một tia xấu hổ, cậu lại hỏi, "Em tên là Lina sao?" "Vâng, đó là tên tiếng Anh của em, còn tên tiếng Trung là Tiểu Thiếu gia, đại công chúa, mau đi theo tôi." Hàn Tử Tây còn chưa kịp nói xong, cô gái nước ngoài vẫn luôn trêu chọc bọn họ, ta mang sang mặt bối rối chạy đến. Hai người, mau nhanh lên. Sở Trạm Đông mang vẻ mặt đáng sợ, nhanh chóng kéo Hàn Tử Tây đứng dậy. Hàn Tử Tây không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không đúng của cô gái nước ngoài kia, liền không hỏi gì thêm, cố gắng theo Sở Trạm Đông chạy ra ngoài. Đi theo cô gái nước ngoài vào sảnh chính, bọn họ gặp một đám người. Sở Ngự Phong nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm khắc. "Sở Trạm Đông, con đã 10 tuổi?" Đó là người lớn rồi, nên phải có trách nhiệm. Đợi lát nữa mang theo các em trai em gái đi khỏi đây, con phải chăm sóc kỹ cho các em, biết chưa? Đã xảy ra chuyện gì? Sơ Trọng Đông rất lạnh. Không cần hỏi gì hết, con phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình, bảo vệ tốt các em, nhớ đấy. Sở Ngự Phong nắm lấy bàn tay của con trai, bí tính nhét đồ vật vào lòng bàn tay của cậu. Nhìn xem đôi mắt của đứa nhỏ, giống như không nháy mắt. Sơ Trọng Đông nhìn ánh mắt của cha, không dấu vết, nắm chặt lòng bàn tay, cậu gật đầu. Con hiểu rõ. Hôm nay là ngày mọi người gặp mặt, đầu tiên là vì tập đoàn Đế Thiên đã sáng lập được 10 năm, sau đó là chúc mừng cho sự nghiên cứu thành công của ba người, nên ở đây có mặt đầy đủ tất cả các lãnh đạo trong công ty đều mang người nhà đến tham dự. Sở Trọng Đông nghe theo lời dặn dò của cha, mang theo một đám con út đi theo cô gái nước ngoài kia vào lối ra bí mật. Cha của cậu đến chết cũng không nghĩ ra được, cô gái nước ngoài kia lại chính là Bọn họ đi cano Chưa kịp chạy xa đã bị trực thăng của đối phương chặn lại. Từ trên đó đi xuống một đám người cầm súng trong tay. Người đứng đầu cũng là một người đứng ngoài, hắn ta cười âm hiểm đến gần chỗ mấy đứa. "Hello baby." Trong đám trẻ, đã có đứa bắt đầu khóc lóc. "Chị, em sợ." Hàn Thử Tây nhanh chóng ôm đứa em gái. ngoan nào, đừng khóc, chị ở đây, chị nhất định sẽ bảo vệ các em. Còn quanh ở đây nữa, anh nhất định có thể đánh được đám người xấu." Sở Trọng Đông liếc nhìn cô gái đã sợ phát run nhưng vẫn ăn nủi người khác, đó là Hàn Tử Tây. Cậu nói còn quanh ở đây nữa, anh nhất định có thể đánh được đám người xấu. Không biết vì sao, hắn giống như lục thủy thủ Popeye đã ăn rau cải xôi, lập tức toàn thân đầy năng lượng, sự sợ hãi trong trái tim của cậu cũng biến mất. Đúng là cậu rất sợ hãi, cho dù thường ngày cậu lớn mật đến đâu, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi, gặp một đám người điên cầm súng, đều nói không sợ hãi thì đến bản thân cậu cũng không tin. Nhưng Hàn Tử Tây chỉ nói một câu đơn giản, liền xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Đúng là thần kỳ. Kẻ nước ngoài nghe được những lời này của Hàn Tử Tây, hắn cười khinh miệt. "Bé gái, anh trai mà bé nói không phải là nó." Hàn bĩu môi chỉ tay vào Sở Trọng Đông. "Sở thiếu gia, nhóc là con trai của Sở lão đại, hãy cho tôi nhìn xem nào, làm sao để em gái này tin tưởng nhóc như vậy chứ?" Một người đứng ngoài dùng tiếng Trung Quốc nói xiên xỏ, Sở Trọng Đông chỉ hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ông, chỉ sợ không có cơ hội Nhìn đi, lời nói này có bao nhiêu kiều ngạo Muốn nhìn bản lĩnh của tôi Ông căn bản không đủ tư cách Tôi dùng một ngón tay cũng bóp chết được bọn chó nước ngoài này Người đàn ông bị một đứa trẻ 10 tuổi khinh bỉ Sắc mặt liền xấu đi Nhưng không thèm phát tác Hắn ta nói mà không để ý Tương lai sau này của tập đoàn đế thiên Tất cả đều ở đây Liên hệ cho sở lão đại Khiến cho hắn phải thừa nhận Có thiếu người nào hay không Không cần Bỗng nhiên, cô nhân của gái ngoại quốc luôn bảo vệ phía sau bọn trẻ bước lên, thân hình phong tình vạn chủng đó đi đến bên người đàn ông nước ngoài, hai người không xem ai ra gì, thân tình hôn nhau. Sau đó cô gái nước ngoài kia mở miệng. Vật đó ở trên người thằng nhóc. Sena, Sở Trạm Đông chưa từng nghĩ cô gái đi theo cha cậu nhiều năm lại là rắn diệp. Cô gái nước ngoài bị gọi tên là Sena đó nhún vai, đôi lại ánh mắt mở lớn vì khiếp sợ của Sở Trạm Đông. Tiểu thiếu gia, sao đồ vật đó ra đây? Có lẽ tôi sẽ xem lại tình cảm với lâu, mà buông tha cho mọi người đấy." Vừa đó, Sở Trọng Đông giả ngu. "Xena, cô ở Trung Quốc cũng đã lâu rồi nhỉ? Tôi tặng cô một câu, bà bà nội của tôi thường nói, trời tạo nghiệt vẫn còn có đường lui, tự tạo nghiệt thì không thể sống." "Cậu sai rồi," Xena ngắt lời. "Tôi ở Trung Quốc nhiều năm nhưng cậu đừng quên tôi là người Mỹ điển hình đây. Tôi chưa bao giờ tin những học thuyết vớ vẩn của người châu Á, tôi chỉ tin Amen." "Vậy nên, trước khi tôi hết kiên nhẫn, mau mang đồ vật đó ra đây." Sắc mặt Sena lạnh lẽo. "Đừng ép tôi phải ra tay với trẻ con. Cô muốn cái gì, tôi sẽ đưa cho." Sena ngạc nhiên vì Sở Trạm Đông có thể nói chuyện dễ dàng như vậy, không phải bình thường cậu ta rất khó nói chuyện hay sao? Nhưng cô nghĩ lại, ngay lập tức hiểu rõ. Dù thông minh thế nào đi nữa, thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc còn hồi sữa. Nhiều người cầm súng chĩa vào như vậy, sao có thể không sợ được? Chỉ thấy cậu ta móc trong túi quần một hồi Sau đó nắm cái gì đó ném về phía cô. Sena nhanh thủ bắt được vật gì đó chỉ nghe bùm một tiếng, một mùi tanh tươi cùng sương mù đậm đặc bay ra, làm mờ tầm mắt họ. Đợi đến lúc sương mù tan hết thì bọn nhóc đã biến mất. Sena rủa thầm, đáng ghét, bọn nhóc đó nhất định đến phòng điều khiển, phòng đó cần có mật mã, nhưng thằng nhóc kia là thiên tài máy tính, mật mã chắc là bị nó thay mất rồi. Đúng là mấy đứa ở phòng điều khiển, ngay lập tức sơ chạm đông đổi mật mã, nhưng chỉ có cậu biết rõ. Hiện tại bọn họ còn chưa hết nguy hiểm. Những người kia còn chưa lấy được vật này thì chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Hàn Tử Tây thơ hồn hền, cô hỏi sở trạm đông đang cho mày ủi rũ. Anh, bọn họ muốn lấy vật gì vậy? Sở trạm đông nhìn cô bé một cái, sau đó cậu lấy ra đồ vật trong túi mà sở ngữ phong đã lén đưa cho cậu. Là một ống nhẹp nhỏ, bên trong chưa chất lỏng màu xanh lá cây. Hàn Tử Tây mở thoát đôi mắt. Em đã nhìn thấy nó, nhìn thấy trên máy vi tính của cha. Đêm đó cô đã nhìn thấy được trên máy vi tính của cha, nhìn thấy thứ này, nó có tên là gì nhỉ? X3, đúng, chính là nó. Em biết, Sở Trọng Đông hỏi lại, đây là thứ gì? Hình như là một loại thuốc độc mà cha cùng mọi người nghiên cứu ra. Hàn Tử Tây nhíu mày, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay nhóm người kia, nếu không bọn họ sẽ mang đi làm chuyện xấu xa. Thuốc độc, Sở Trọng Đông nhăn mặt, cậu nghiêm túc nhớ lại, hình như có nghe qua đầu đó rồi, mấy năm gần đây Cái một đoạn thời gian thì cha cậu thường xuyên đi ra ngoài một khoảng thời gian rất dài. Điều này khiến cậu rất khó chịu. Cậu nghĩ cha cậu không quan tâm gì đến gia đình, không có đủ trách nhiệm của một người cha. Người trông, mẹ cậu thì bảo cha cậu cần hoàn thành một việc rất quan trọng. Ông ấy đang nghiên cứu rồi chế tạo một loại thuốc rất lợi hại, người xấu nghe đến nó thì sẽ chạy mất mặt. Nghĩ đến cứ ý, chắc chắn là thứ thuốc này. Cắm nhìn chất lỏng xanh biếc trong ống nghiệm dưới ánh đèn, không biết trong cái đầu nhỏ của Sở Trạm Đông đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng vọng lại những lời uy hiếp. "Tao đếm tới 3, nhanh chóng mở cửa, nếu không tao sẽ giết chết bọn mày." Nghe như vậy, mấy đứa nhóc liền khóc thét lên, bọn nhỏ chưa bao giờ phải trải qua những cảnh hăm dọa thế này. Cửa lại đây cũng không phải là một biện pháp tốt, bọn nhóc sẽ bị đói, hơn nữa không khí ở đây cũng không đủ. Sở Trạm Đông nói với Hàn Tử Tây, "Em có sợ không?" "Không." Hàn Tử Tây không thèm nghĩ mà trả lời ngay, không dư thừa chữ nào. Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không sợ gì hết Sở Trạm Đông liền mỉm cười Được, tí nữa chúng ta sẽ đi xa Hai ta phải cho bọn họ thấy Bọn họ có súng trong tay thì thế nào Chúng ta cũng không dễ chọc như vậy Người lớn thì như thế nào Nhỏ tuổi như bọn cậu cũng không phải dễ chọc Vâng, Hàn Tử Tây cũng cười Hai tiểu quỷ làm quen nhau Chưa đến hai canh giờ Cùng nhìn nhau cười nhưng lại ăn ý nhau đến mười phần Một Hai Bên ngoài còn chưa kêu tới ba Bên ngoài còn chưa kêu tới ba thì khoang thuyền đã mở ra. Sở Trọng Đông thản nhiên nắm tay Hàn Tử Tây đứng trước mặt mọi người, thậm chí Sở Trọng Đông còn mang vẻ mặt khiêu khích nói: "Ồ nào cái gì vậy, không phải chúng tôi đi ra rồi sao?" Cậu và Hàn Tử Tây liếc nhau một cái rồi cùng bước ra ngoài. Sena nhíu đôi lông mày một chút, hai tiểu quỷ này lại muốn giở trò gì đây? Sao có thể chỉ đe dọa một câu đã mở cửa dễ dàng như vậy? Cô nhỏ giọng nói với người đàn ông nước ngoài bên cạnh: "Anh nhớ cẩn thận, hai tiểu quỷ này rất xảo quyệt đấy." Người đàn ông liền xì mũi coi thường, vừa rồi là ngoài ý muốn, lần này bọn chúng còn dám giở trò nữa thì ông đây sẽ đưa chúng đến gặp thượng đế. Không có việc gì, giống như Sena đã nói, tôi là một người châu Á điển hình, có gặp được thượng đế không nhỉ? Thật ngại quá, ông ta hẳn sẽ không cho đón tôi đâu, và tôi cũng chẳng chào đón ông ta. Sở Trọng Đông cười như không cười, cậu đắc ý đưa ra một ống nghiệm nhỏ. Các người muốn cái này sao? Đôi mắt Sena sáng lên, cô tiến lên phía trước, đưa cho tôi Đứng lại, giọng nói lạnh lùng của Sở Trạm Đông vang lên. "Cô từ bước lại đây đi, cô có tin hay không, tôi sẽ bóp vỡ nó." Sena lập tức dừng bước chân, với sự hiểu biết của cô đối với Sở Trạm Đông, cậu ta nói được thì sẽ làm được. Hai tay Sena đưa lên cao, cô làm hình dấu hiệu hàng. "Ok, tôi không đi nữa, cậu cẩn thận đấy, thứ kia rất độc, nếu cậu bóp nát nó thì tất cả chúng ta sẽ đi đời hết." Sở Trạm Đông cười lạnh một tiếng, cậu thoải mái vuốt ve ống nghiệm trong tay. À, vậy sao? Đều không thoát được Đúng là rất tốt Vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi Cậu nói xong còn làm động tác bóp nan nó Ngay tức khắc Senna gào lên Sở chậm đông, cậu điên thật rồi Cậu mới chỉ 10 tuổi Sao so với cha cậu còn máu lạnh hơn vậy hả? Tôi không nói đùa đâu Nếu cậu bóp vợ nó thì không chỉ những người trên thuyền này chết Chỉ cần nó chảy một gió xuống biển Thì mọi sinh vật trong khu vực này nhất định sẽ chết Độc như vậy Một ống nghiệm nhỏ lại có thể đáng sợ như vậy Sở Trọng Đông có chút ngập ngừng, nhưng mà cậu nghĩ lại thử, nếu đổ vật này do cha cậu nghiên cứu ra thì tất nhiên rất lợi hại, nếu không cũng không mất nhiều năm mới hoàn thành được như vậy. Nắm chặt nó vào lòng bàn tay, Sở Trọng Đông liền ra điều kiện với Sena. "Cô muốn lấy nó không phải là không được, nhưng mà tôi có điều kiện." Người đàn ông phía sau Sena liền cười lạnh. "Chỉ bằng cậu mà cũng dám ra điều kiện cho ông đây sao?" Sở Trọng Đông lạnh lùng đáp, "Nếu không đồng ý vậy thì Câu lạc bộ muốn bóp nát ông nghiệp. Sena vội nói, "Đừng, cậu nói đi, điều kiện là gì?" Sở Trọng Đông đúng là không hổ danh là con trai của giám đốc Sở Ngự Phong của tập đoàn Đế Thiên, con nhỏ tuổi đã có khí phách này thì sau này lớn lên nhất định còn giỏi hơn của cha của nó. Điều kiện rất đơn giản, Sở Trọng Đông nói, "Tôi không nói thì các người cũng đoán ra, thả mọi người ra, tôi sẽ cho các người phần này." Nhóc người dân đông nước ngoài liền giơ súng về phía cậu. Nhóc quỷ tin hay không tôi cho cậu một phát đàn tin, sợ chạm đông không thèm để ý nói, tất nhiên là tôi tin động vật đều rất dễ nổi điên nhất là loài chó, cứ thấy người là cắn mẹ nó, người đàn ông bị trọc giận hoàn toàn, một tên nhóc con quỷ quái hạ nhục hắn trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy thì hắn làm sao chịu được nếu còn nhẫn nhịn thì thuộc hạ của hắn sắp phục được bọn chúng sẽ nghĩ hắn không bằng một tên nhóc con, súng lên đạn bắn đi sợ chạm đông không sợ hãi chút nào Xem thử viên đạn của ông hay tay tôi nhanh hơn. Nếu là một đứa nhỏ bình thường muốn bó vỡ cái này không dễ, nhưng mà Sena, cô hẳn hiểu rõ sức mạnh của tôi, đúng không? Đúng, Sena hiểu rất rõ, Sở Trọng Đông là người kế nhiệm của tổ chức, từ năm tuổi đã bắt đầu tham gia huấn luyện do Sở Ngự Phong tự tay bố trí. Đã 5 năm trôi qua, bản lĩnh của cậu ta rất giỏi, không nói đùa chút nào, ngay cả cô cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Nhất là tay bắn súng, phải gọi là bách phát bách trúng. Trong khoảnh khắc người đàn ông bốc cò, Sena liền dùng sức đẩy tay quán ra, khiến cho viên đạn bắn lệch vào trong nước. Hắn liếc trừng mắt nhìn cô. "Em làm cái gì vậy?" Sena nhíu mày. "Anh yêu, anh đứng sang một bên đi, sao cho em xử lý mọi chuyện." "Tại sao anh phải đứng sang một bên?" Người đàn ông cười lạnh. "Sena, em thật sự sợ tên nhóc này, hay là anh nghĩ em đi vào tập đoàn Đế Thiên nhiều năm như vậy, em đã..." Sena bỗng cho hắn một cái tát. Em yêu anh, em làm nhiều thứ vì anh như vậy, không phải anh không biết rõ. Vậy mà. Sena người đàn ông bị tát một cái khiến cho gân xanh trên trán nổi lên. Ai cũng nghĩ hắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ, hắn lại xin lỗi Sena. "Thần xin lỗi, anh không cố ý." "Anh, em yêu anh." Sena thâm tình nhìn hắn, cô dùng tay vuốt ve mặt hắn đang đỏ lên vì bị đánh. "Làm ơn sau này đừng nghi ngờ tình yêu của em được không? Vì anh, em đã vứt bỏ cả chồng và con trai." Anh nói như vậy thật khiến em đau lòng, anh biết không? Thật xin lỗi, anh sẽ không nói như vậy nữa. Hai người không coi ai ra gì lại bắt đầu hôn nhau. Sở Trạm Đông mở miệng châm chọc, "Có phải là một bọn cướp chuyên nghiệp không vậy? Diễn xuất đúng là quá giỏi." Hàn Tử Tây không đành lòng nhìn thẳng, "Không phải là đang diễn phim kinh dị sao? Tự nhiên lại chuyển thành kịch quỉnh dao, đúng là tiêu thụ không nổi." Sở Trạm Đông liếc nhìn Hàn Tử Tây một cái, lập tức cô bé hiểu được, sau đó cô bắt đầu ôm bụng kêu đau. Đau quá, đau trên mắt. Sena cùng người nước ngoài phục hồi lại tinh thần, quay lại nhìn Hàn Tử Tây, giống như đang rất đau đớn. Sena hỏi: "Con bé làm sao vậy?" "Bị làm sao còn có thể làm sao nữa? Tất nhiên là bị hai người làm cho buồn luôn rồi." Mặc dù trong lòng oán hận như vậy, nhưng trên miệng cô lại kêu lên: "Bệnh tim của tôi lại bị mấy người làm tái phát." Sở Trọng Đông vội vàng nói tiếp: "Cái gì? Bệnh tim tái phát?" "Ơ, Hàn Tử Tây đang rất yếu ớt gật đầu. Em mang theo thuốc trên người không? Không có. Các ngươi còn ngẩn người đó làm gì? Mau đưa chúng tôi vào bờ đi." Sở Trạm Đông hét lên với Sena, "Nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng mơ nghĩ đến thứ kia." Bệnh tim tái phát, nói lớn thì lớn, mà nhỏ thì nhỏ, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, thì nhất định tiền nhóc Sở Trạm Đông sẽ không chịu giao ra thứ đó." Sena cao giọng quát lên, "Tăng tốc, nhanh cho thuyền cập bờ." Hàn Tử Tây lén giơ lên một thủ thế chiến thắng với Sở Trạm Đông, mặt Sở Trạm Đông không đổi sắc nhún đôi lông mày lên. Thuyền vừa chạm đất, Sở Trạm Đông liền đưa hết bọn nhóc vào bệnh viện nhà Tư Mã Hạo. Cậu và Tư Mã Hạo chỉ mới quen nhau trong năm nay nên Senna cũng không biết được, sở dĩ muốn Hàn Tử Tây giả bệnh chính là vì muốn báo tin cho Tư Mã Hạo, sau đó Tư Mã Hạo sẽ báo lại cho người nhà cậu. Hàn Tử Tây làm theo sự dặn dò của Sở Trạm Đông trong lúc kiểm tra khiến bác sĩ phải gọi điện cho Tư Mã Hạo, nhưng cô lại không biết Sở Trạm Đông sẽ uống loại độc kia vào người. Lúc đó hai người không ở cùng chỗ với nhau nên cô hoàn toàn không biết chuyện xảy ra. Do không lấy được thứ kia nên bọn chúng đã bắt em gái của cô lại xóa đi chỉ nhớ trước kia của cô hàng ngày bắt cô phải đi xin ăn trên đường. Trong tối lúc nào cũng có người theo dõi cô chỉ cần có người có lòng tốt giúp đỡ thì không lâu sau sẽ gặp chuyện không may. Dần dần một tin đồn nổi lên đôi chị em ăn xin trên cầu là sát tinh nếu ai giúp đỡ họ thì sẽ gặp nạn không trách được ai. Lúc đầu còn có người có lòng tốt giúp đỡ, nhưng về sau những người đi qua cô nhiều nhất chỉ cho cô một ánh mắt thương hại, không dám bố thí cho thứ gì khác. Bọn cướp cũng không để cho cô phải chết đói, thỉnh thoảng bên cạnh thùng rác sẽ có một chút đồ có thể ăn được. Từ 6 tuổi đến 8 tuổi, cô chỉ nhớ được tên của mình cùng em gái trong lòng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải bảo vệ em gái thật tốt. Em gái cô nhỏ như vậy lại sống trong cảnh này nên cơ thể nó rất kém. Từ vẻ 4 tuổi gây như da bọc xương, sau đó lại nhớ bệnh nặng. Cô đã quỳ xuống cầu xin những người đi qua vô số lần để cứu em gái, nhưng làm sao có thể được? Mọi người đều coi cô là sao trổi, một chút đồ ăn cũng không dám cho hai chị em cô, thì làm sao dám cứu giúp em gái cô? Dù cô có đập nát đầu, cũng không có ai đồng ý cứu giúp. Nghe nói quan hầm bồ tát có thể phù hộ cho người, cô mang trước vòng cổ không biết ai đã đặng cho em gái đeo, thành khẩn cố mong nó có thể bảo vệ cho em gái, làm cho em mau khỏi bệnh. Lúc đó, cậu xuất hiện, cô còn nghĩ rằng ông trời nghe được lời cầu mong của cô, cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhưng ai biết? Chờ một chút. Đột nhiên sở chạm đồng cắt ngang lời kể của cô. Hắn chạy đến bên giường bên cạnh, hai tay cầm lấy vai cô, cảm xúc hắn dối bời. Em nói, em cho người khác cái vòng cổ kia. Vẫn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net